Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ mong ông đi luôn. Xã hội bây giờ kỳ quái thật. Ông nhớ thủ xưa trong nước đàn ông năm thê bảy thiếp. Dù có rong chơi mèo mỡ đến đâu đi nữa, thì người vợ cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì cuối cùng rồi thằng chồng cũng sẽ lê tấm thân tàn ma dại trở về. Lá rụng về cội chứ đi đâu. Cha ông ngày xưa sống nề nếp như vậy, mà bây giờ con cháu đổi thay quá nhanh. Ông mới lăng nhăng có hai năm trời, Vợ ông đã dám mắng ông và đi ngủ với đứa khác. Ông muốn trồm lên vả và vào cái mặt ngang ngược của Hồng. Nhưng toàn thân ông bồn rủn, mất hết sinh lực. Hồng lại cay đắng tiếp. Tôi nói thật nhé, tôi bây giờ tôi không có thể cáng đáng nổi tiền nhà cho anh được nữa rồi. Hồi đó mortgage chỉ có năm chục nghìn, tháng trả vài trăm. Bây giờ lên tới một tiền này tiền kia một tháng cả một rưỡi. Nửa năm nay anh ôm tiền theo gái, tôi nai lưng ra tôi trả tiền nhà. Thế bây giờ như vậy từ nay tôi giao lại cho anh á, nhắm không trả nổi thì kêu ngân hàng nó kéo đi. Tôi con cái vào nội chú hết rồi, tôi ở đâu cũng được, không cần phải nhà rộng. Hoàng Tiến buột miệng, không trả nổi thì treo bảng bán chứ việc gì phải đến ngân hàng tịch thu. Thế anh nhắm ăn bán được bao nhiêu? Kinh tế suy thoái, nhà đất nó xuống giá vùn vụt. Ông Lập kia treo bảng một năm nay không ai thèm đến coi kìa. Giỏi lắm thì anh bán trăm tư, trả nhà băng trăm ba tiền giấy tờ cho tiền commission này nọ hết lại mất thì giờ thêm. Thà giao quất trên ngân hàng cho nó nhẹ người. Để ngân hàng lôi mất hết credit, mai kia vay mượn đâu có được nữa, phải biết tính xa chứ. <cười> anh tính xa quá, biết nghĩ đến tương lai của há thì đâu có ôm mấy chục nghìn về nước ăn chơi. Tôi nói dứt khoát là ngày mai anh xoay tiền lên bỏ vào acc cao để anh trả tiền nhà, sắp hết tháng rồi. Anh không có tiền á, tôi phone tôi báo ngân hàng biết giao nhà cho họ. Hoàng Tiến vớt vát nói: Từ từ rồi tính làm cái gì mà cuốn lên thế Tôi không biết 6 tháng nay tôi không có tiền nữa. họ Thì thì họ lôi nhà từ lâu rồi Còn từ từ cái gì nữa Họa may là anh kiếm một cái việc gì anh làm ngay đi Mà anh thì làm cái gì Quen ăn quen chơi rồi Chịu cực làm sao được không bỏ dở câu nói chậm chạp bước ra cửa Nàng xoay nắm cửa đứng tầm ngần một lúc Rồi lại quay đầu vào bảo Hoàng Tiến Này Cái ly anh đập á Lấy trổi quét rồi hốt đi Quét kỹ vào rồi mang hút bụi ra mà hút, lật cái tấm thảm lên hút cho nó sạch, đừng cứ để sót, dẫm vào thì khổ thân. Hoàng Tiến cúi đầu không đáp, chờ tiếng máy xe ngoài hiên nhỏ dần, biết Hồng đã đi khỏi, ông mới nằm vật ra sofa, mắt mờ chừng chừng nhìn lên trần nhà. Lúc nãy ngồi ở quán nước, ông cứ đinh ninh sẽ chửi vợ một trận tơi bời, và nếu cần thì tát cho mấy cái cho hả giận. Ông hình dung trước vợ ông sẽ cúi đầu nhận tội và ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ông van xin tha thứ nhưng thực tế lại diễn ra trái ngược. Vợ ông hoàn toàn nắm thấy chủ động, bởi tội của ông còn chồng chất cao gấp mấy lần hồng. Chí ác ông dối bởi, không biết phải giải quyết chuyện gì trước. Từ nỗi sầu mọc sừng chuyển nhanh sang nỗi lo tài tránh, thứ nào cũng nặng chiếu, thứ nào cũng bế tắc như nhau. Ông ủi hoài đứng dậy, lững thứng bước vào phòng tắm, lấy khăn nhúng đốt giữa mặt. Ông nhìn mình trong gương, thấy nhan sắc hình như vừa giảm đi đến 50%, Nếp nhăn trên chán và hai bên khóe mắt hiện rõ hơn, trúng sâu hơn và nhất là mái tóc. Mái tóc phốn đã xác sơ, hôm nay dường như vừa rụng đi nhiều hơn, non tiểu tụy như một ngọn đồi trọc Ông thở mạnh, máng cái khăn ướt lên và bất chợt chúi đến cái gạt tàn thuốc đặt bên cạnh bồn rửa mặt. Ông nghĩ ngay đến khang và từ đó lại liên tưởng tới cồn, làm tim ông thắt lặng. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi quay ra, Định phóng xe lại nhà Nguyễn Bản Hồng Vương Để trị tội thằng đàn em là Cổn Đã phơi bày mọi tội lỗi cho Hồng biết Nhưng nổ ngáy rồi Ông lại đắn đo cổ yên Chuyện đã đổ vỡ Trừ Cổn cũng chẳng gỡ được gì huống chi cũng chính nhờ Cổn Ông mới biết vợ ông ngoại tình Chứ nếu không thì trên đầu Đang mọc hàng trăm cái sừng Mà ông vẫn thơ thới hân hoan vì ngu muộn Nói chung đã giao dịch với Cổn Thì phải chấp nhận cái đòn sắc hai đầu Con dao hai lưỡi Vốn là đặc điểm nổi bật của cổ Mà bạn bè ai cũng nhìn ra Hoàng tiến trán nản Tắt máy xe ủi hoài bước vào nhà Và lại nằm vật xuống sofa như cái xác không hồn Hồng đến chỗ làm của Khang Đã thấy Khang đứng sẵn ngoài cửa Hồng tháo mắt kính đen Bấm còi xe gọi Khang Chàng chui vào chưa kịp nói gì Thì Hồng đã báo tim vui Cả năm nay Hồng đã quen xưng em không còn thấy ngưỡng mộ như trước nữa nàng nói anh tiến về em vừa cãi nhau một trận Khang giật mình ngồi thẳng lên lo lắng hỏi Thầy Tiến biết chuyện của hai đứa chúng mình chưa Dĩ nhiên không biết thì em cũng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net